Trường 756 ưng gáy Phía trên căn cứ Bọn người Hải Ba Đông Sửng sốt một hồi lâu Mới thở vào nhẹ nhõm một hơi Tay sở chán đều phát hiện Tất cả là mồ hôi lạnh Tiểu tử này quá mạo hiểm Hải Ba Đông luốt một ngụm lức bọt Còn có chút khiếp sợ nói Sao hình thiên cười khổ một tiếng nói Người đã nhiều lần chứng kiến hắn làm Việc ngoài dự kiến rồi A. Người trẻ tuổi thật là Nếu đổi lại là ta chắc chắn không làm loại chuyện này Địch đang ngồi xe lăn lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Thân thể đang căng thẳng giống như là thoát lực tựa vào thành ghế thở dài nói, ván cờ này cuối cùng cũng đã kết thúc. Đám Hải Bá Đông nghe được cũng gật đầu đồng ý. Bộ làn Tam lão sở dĩ đáng sợ như thế bởi vì sự liên thủ thi triển thú Mạn Hoàn Quyết có thể sánh được với đấu tông cường giả, mà hiện giờ Tam thú đã bị Tiêu Viêm đánh trọng thương một, như vậy Tam thú Mạn Hoàn Quyết đã mất đi cùng hiệu. Hai tên trưởng lão còn lại Cùng nắm chỉ là hai gã đấu hoàng đỉnh mà thôi, không đủ khả năng để kiêu ngạo. Đối với thực lực tiêu viêm, hiện tại mặc dù bị thương nhưng đối phó với hai gã đấu hoàng đỉnh tất nhiên vẫn dễ dàng hơn rất nhiều đối phó với một đấu tông cường giả. Hơn nữa, hắn còn đánh tàn phế một trong Tam não. Như vậy, đối với trận chiến giữa Mỹ Đô Toa và Lạc Nhạc Thiên cũng không có kẻ nào quấy nhiễu được. Với thực lực Mỹ Đô Toa thì đánh bại Lạc Nhạc Thiên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thì Mộ Lan Tam lão và L lạccạ Kiên hôm nay đều thất bại thì nguy cơ của gia Mạ Đế Quốc lập tức giảm bớt nói không chừng có thể nhân cơ hội này làm cho liên quân Tam tông tổn thất thảm trọng nghĩ đến đó mọi người trong căn cứ đều nhịn không được mà xuất hiện phải mừng như điên một năm nay bọn họ liên minh Tam tông bánh cho không ngóc đầu lên được nếu còn tiếp tục thất bại thì cảnh nước mất nhà tàn là không tránh khỏi người c bọn họ khỏi sự tuyệt vọng chính là người thanh niên đang liều mạng trên không kia, hắn dùng sinh mạng của mình đổi lấy sinh cơ cho gia mã Đế quốc, giúp vô số người thoát khỏi cảnh ly hương. Bàn tay mềm mại của Nguyệt Mị đưa tay lên che môi đỏ hồng, cặp mắt mê người của nàng không che giấu được sự rung động. Trận chiến kinh tâm lúc nãy khiến cho tim nàng như nhảy khỏi lồng ngực, nhưng hoàn hảo tiêu viêm hiện giờ với tư thế kẻ chiến thắng đứng sừng trên chiến trường. Người kia Khó chắc nữ vương bệ hạ lại tin tưởng hắn như vậy Nguyên này hắn thực sự có bổn sự không nhỏ Nguyệt mị lầm bầm nói Ánh mắt nhìn vết máu trên khóe miệng Và vầng chán kêu ngạo của người thanh niên Màng hắc bào kia Trong lòng Một trận dao động Ai có thể ngờ Cái tên thiếu liên trong sa mạc năm đó bị nàng đuổi xiết Phải chật vật chạy trốn Hiện giờ đã là chủ nhân Của thế lực lớn nhất gia mã đế quốc Được người người gia mã Tôn sùng như là thân tượng Tốc độ phát triển như vậy thật quá nhanh, Nhành đến nỗi khiến người khác phải hoa mắt. Lúc hộ trường áo bị trọng thương rơi từ trên xuống, trận chiến Mỹ và Lạc Nhạn Thiên cũng đình một cái. Lạc Nhạn Thiên nhìn qua, sắc mặt khó nổi giận gào lên: "Bà tên lão già mộ đan cốc kia, các ngươi vậy mà để cho một tên đấu hoàng làm rơi vào tình trạng này, đây chính là lời các ngươi nói trong 10 hiệp phục hay sao?" Bất đồng với sự nổi giận của Lạc Nhạn Thiên, Mỹ Đô Toa trong mắt lấy lên sự vui mừng Đổi mỹ màu khẽ nhìn về hắc bào thanh niên Đang chắp tay lăng không đằng xa Trong mắt hiện lên chút nhu hòa Tên thiếu liền ở vài năm trước Mình có thể dơ tay nhấc chân là lấy mạng hắn Vậy mà bất trì bất giác Giờ này đã có trình độ cùng đấu tông cường Giả sống mái đánh một phen Giờ khắc này vốn cao cao Kiều ngạo như là Mỹ Đô Toa Cũng không thể không thừa nhận Khoảng cách giữa làng và tiêu viêm Bị hắn dùng một loại tốc độ Khiến cho người ta líu lưỡi kéo gần lại có lẽ một thời gian nữa không chừng hắn có thể siêu Việt hơn cả bản thân n mà đến lúc đó theo như quy củ bất thành văn của Mỹ đồ tòa Lữ Vương thì Trượng phu của Lữ Vương phải có thực lực mạnh hơn nàng nghĩ đến đây khuôn mặt lãnh nhiễm của Mỹ đô Ttòa cũng hiện nên chút hầu nhuận nhà nhạc mặc dù chỉ nào có chút phong tình động lòng người thoáng qua nhưng khiến cho lạcc nhận tiên đang nổi giận đôi đình ở đối diện không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng nữ nhân này đối với nam nhân mà nói thật chính là yêu tinh lấy mạng nếu không phải thực lực làng rất mạnh thì vô luận thế nào hắn cũng muốn mạnh mẽ bắt nàng mang đi ánh mắt dừng lại trên gương mặt Mỹ Đô Tòa một lúc Lạc Nhận Thiền đột nhiên cảm giác có một đôi mắt bằng lãnh nhìn vào mình giật mình phát hiện đó là ánh mắt tràn ngập sắt ý của Mỹ Đô Tòa ở phía đối diện lúc trước Lạc Nhận Thiền làm càn đánh giá khởi dậy tợ sát tâm của vị Lứ Vương hỷ lộ vô thường bị nhìn như vậy lạc nhận iền có chút không được tự nhiên ánh mắt hắn vừa mới có được một tia dục vọng hiện lên thì đã bị đẩy sắt ý và hàn ý dữ dội kia dội thẳng vào haii mắt hắn lưu lại đôi mắt chó của ngươi đi cảm nhận được Mỹ độ tòa sẽ ra tay tàn nhẫn L lạcc Thiên cũng giận dữ tầm địa nữ nhân này không phải loại ngoan độc bình thường loại xả Mỹ nữ ngoan độc này cho dù thực sự có thể thu đến tay cũng không dám để cho ả ngủ khùng dương trong lòng nghĩ vậy Lạc Nhận Thiên liền động hùng hàng tiếp chiêu mặc dù biết rõ không phải đối thủ của Mỹ Đô Toa nhưng giữa ánh mắt vô dỗ người hắn thân là kim nhạc tông tông chủ thì không thể cứ như vậy mà thối lui lúc Mỹ Đô Toa và Lạc Nhận Thiên lâm vào tái chiến kịch liệt thì tên hổ đầu trưởng lão nằm ở dưới đất đã được mấy đạo nhân ảnh trong đại quân liên minh đón lui về sau nhàn nhạt nhìn hổ đầu trưởng lão M đi, Tiêu Viêm có chút tiếc nuối, thật không ngờ Phật Độ Hỏa Liên lộ trong cự ly mạnh như thế mà vẫn không lấy mạng được hắn. Nhưng mà dù hắn không chết thì cũng trọng thương, không có khả năng chữa khỏi trong một thời gian ngắn, mà có chữa khỏi đi nữa thì cũng lưu lại chút di chứng về sau, Phật Lộ Hỏa Liên không phải là một đấu kỹ bình thường. Triệu Dãe dưới mắt đến hai gã mộ làn trưởng lão còn lại, miệng Tiêu Viêm cười lạnh, mất đi sự phối hợp thì tam thú man hoàn quyết. Rõ ràng hiệu quả sẽ giảm đi nhiều Chỉ mới một chút thời gian Mà năng lượng viết sắc hội tụ thành đầu thú Trên hài lão đã trở nên hư ảo rất nhiều Mặc dù không trợ ngại Ánh mắt ắc độc Của hài gã trưởng lão này tập trung trên người tiêu viêm Dưới mắt của nhiều người như vậy Để cho một tiểu tử đấu hoàng Phá vỡ Tam thú man hoang quyết Đã làm cho mặt mũi bọn họ mất sạch Sau này trở lại trong cốc Mặc dù ngoài mặt với một số người không dám nói Nhưng sau lưng chắc chắn sẽ âm thầm cười nhạo mà sự cười nhạo mà bọn họ chịu chính là nhờ tên thanh niên Hắc Bảo trước mặt này ban tặng. Hai vị mất đi một người không biết tầm tú man hoàn quyết có hiệu quả chút nào không? Tiểu Biểm Tục tìm nhìn sắc mặt khó coi của hai vị mộ trưởng lão, cười nói, tên tiểu tử bàn môn tà đạo. bất quá chỉ gặp may mắn thôi, đừng vội đắc ý, một chượng lúc lẽ cũng không dễ chịu. Tên hùng đầu trưởng lão nghiến răng, nghiến nói, vẫn tốt còn có thể kiên trì đến lúc giải quyết xong hai người thì viêm tùy cười, điệp ấy thường thích so với trận đánh lúc trước Vân Sơn, quả thật là cách biệt một trời một vực. Tiểu tử vọng, mặc dù mất đi một người, nhưng hai người chúng ta cũng đủ để bắt giữ ngươi, sau đó bọn ta sẽ đập lát từng khớp xương trên người ngươi để xem, ngươi có thể chạy nhanh như vậy không?" Sư đầu trưởng lão, giọng nói lạnh tràn ngập oán độc nói. Nghe được lời ngoan thoại này, Tiêu Chỉ lắc đầu, chỉ là hai tên đấu hoàng đỉnh phong mà thôi, đối với, với hắn mặc dù có chút phiền phức. Nhưng không phải là khó giải quyết Mặt không đổi sắc Đấu khí trong cơ thể tiêu viêm mạnh mẽ vận chuyển Thủ ấn lặng lẽ biến hóa lưu lại Từng đạo ảnh thủ Nhìn tiêu viêm thi triển thủ ấn Hải gã mộ lan trưởng lão lập tức ngưng thần Lần trước bị lếm quả đắng Mà bọn họ còn khinh thường Thì chẳng lẽ là người ngu ngốc Gửi lại nhìn hành động của hai trưởng lão Tốc độ biến hóa thủ ấn Tiêu viêm càng lúc càng nhanh Với thực lực hiện tại Hắn mà thi triển khai sơn ấn tất nhiên có thể làm cho hai lão giả này lếm trái đắng lần nữa. Quắc quắc, ngày lúc khi thủ ấn tiêu viêm sắt bùng phát, đột nhiên một tiếng ưng gáy bén nhọn từ phía chân trời lội lên. Nghe thấy tiếng ưng gáy, ngoại trừ tiêu viêm sắc mặt mọi người hơi đổi, đám người hải ba đông phía trên sắc mặt cực nhiên dị thường khó coi là không phải đang chữa thương sao, sao lại xuất hiện. chương 757 Độc Tông Tông chủ tiếng ưng gáy vang lên khiến thủ ấn Tiêu Viêm cũng hơi bị chững lại, thấy vẻ mặt mừng rỡ của Mộ Lan Nghị Gạo đối diện liền nhíu mày hướng tiếng ưng gáy phát ra, "Tiểu tử, để ta xem tình trạng hiện nay của ngươi có thể đánh bại một gã đấu tông cường giả nữa hay không." Tên hùng đầu trưởng lão oán độc nhìn Tiêu Viêm nhếch răng nói, mặt Tiêu Viêm không chút biến hóa, bắt chăm chú nhìn về Phường trời đằng sau liên quân của Tam đại đế quốc, từ đó đang có một bóng dáng khổng lồ lướt đến, lên lại như một tia chớp. Cái bóng ảnh đó sau một lát liền hiện ra trước mặt Chầm chú của mọi người là một đầu cự ưng màu u lam, cả người con cự ưng đều là một loại màu u lam, cái mỏ cong nhỏ phát ra hoàng thân là một đôi ưng cực đại, vô cùng sắc bén dễ dàng đập nát một tảng đá thành bột phấn. Sau khi con cự ưng này xuất hiện, lìn quần Tam đại đế quốc đột nhiên sôi trào. Có một bộ phận còn phụ phục xuống đất, hướng phía cự ưng lộ ra vẻ mặt cực kỳ cuồng nhiệt, quắc quắc, cự ưng gáy vang một tiếng thật to, mang theo một trận cuồng phong xuất hiện giữa không trung của chiến trường. Cặp cánh to lớn chậm rãi, vẫy động, tạo thành từng trận tiểu phong hướng tứ phương tám hướng quét đi. Cự ưng lờ lửng giữa tầng không, ánh mắt mọi người đều... Dừng lại trên thân thể mềm mại bình tĩnh trên đầu ưng Quảng phòng thổi quét xung quanh nhưng mà ngay cả Chéo áo của làng cũng không hề lay động Đữ nhân này mặc một bộ tử hồng y Lời cổ tay có điểm xuyến một vòng kim ti vô cùng xa hoa Nhưng khiến mọi người chú ý chính là mái tóc trắng bạc Như một giải ngân hà trắng bạch ôn nhu của làng Gương mặt của làng đã được bao phủ bởi một tấm nhung xa gây cho người khác một cảm giác khó kỳ, đặc biệt là đôi mắt màu tím không chút tình cảm quỷ dị. Nhìn thấy bạch nữ tử này, mấy cái đạo lưu quang từ trong liên quân bay ra vội vàng, dừng lại trôi nổi giữa không trung mình hành lễ, cung nghênh tông chủ. Bạch phát nữ tử đột nhiên xuất hiện khiến cho Mỹ Đồ Tòa và Lạc Nhận Tiên chấn động không nhỏ, hai người sau một chiêu mạnh mẽ đều lùi ra sau vài bước, Lạc Nhận Thiên rất nhanh xóa đi vết máu trên miệng, thân hình như tia chớp lùi về phía sau, trong lúc lùi lại, hắn không quên hướng mỹ đồ tòa cười nói: "Ha ha, thật đáng tiếc, mặc dù mấy tên Mộc Lan Tam lão kia một tên thất thủ, nhưng chúng ta vẫn còn một vị độc tông tông chủ, một cường giả đấu tông mà ngay cả ngươi cũng không thể làm gì được. Vận mệnh Giả Ma Đế quốc xem như đã định." Mỹ đồ tòa mặt lạnh như băng, hiện lên sát ý, tránh khỏi Lạc Nhận Thiên nhìn về bạch nữ tử trên đầu ưng. Lạc Nhận Thiên vừa lùi sau, Thì mộ là nhị lão cho mặt từ viêm liếc nhau một cái cùng lắc mình chấp động đã tiến tới phụ cận cự ưng rồi cẩn thận dừng lại không dám tiến thêm bọn họ biết Bạchát nữ tử này dùng đ độc rất khủng bố Nếu đến quá gần có bị trúng độc mà hôn mê lúc nào cũng không biết phía trên căn cứ những tiếng, tiếng hoan hồ đã tan thành mây khói một mảng in tĩnh bao chùm trên tường thànhồ số người nhìn bạch phát nữ tử trên đầu ưng trong mắt đều là một ti sợ hãi từ trong lòng phát xa. Loại ánh mắt này dù là mộ Lan Tam lão cùng với lạc nhạc thiên xuất hiện cũng chưa từng có. Làng không phải là đang chữa thương sao? Như thế nào lại xuất hiện lúc này? Bàn tay Hải Ba Đông đang đặt trên tường thành công tự chủ mà run lên khảm giọng nói. Đám người gia hình thiên pháp mã vẻ mặt không khá hơn chút nào, nhìn vị tông chủ thần bí. Khó lường của độc tông, cho dù là Mỹ Đô Tòa ra tay cũng khó mà thủ thắng. Hơn nữa, một số độc công quỷ dị tuyệt luân của làng càng làm cho người khác khó lòng phòng bị sự xuất hiện của nàng, lão Lãng nguy cơ hôm nay là một lần nữa tăng vọt. Tiêu đỉnh day day cái trán, mắt hiện lên chút suy ngẫm, sự xuất hiện của vị độc tông tông chủ này đã mang áp lực rất lớn đến cho hắn. Vị độc tông tông chủ vừa xuất hiện làm cho sĩ khí giã mã đế quốc lâm vào sa sút từ lúc thấy được người của giã đế quốc có một sự sợ hãi đối với thâm tâm người này. Trên khổng trùng, tiêu viêm âm thầm nhìn mộ lan nhị lão lùi ra, sau đó ánh mắt cũng nhìn hướng bạch phát nữ tử, trong lòng lặng chiếu, hắn có thể cảm giác được thực lực khủng bố của nữ nhân thần bí này, chỉ sợ không yếu hơn Mỹ Đô Tòa, xem ra tình huống hôm nay càng ngày càng bất ổn, nàng ta là độc tông tông chủ, nơi cẩn thận, Mỹ Đô Tòa thân hình vừa động xuất hiện bên cạnh tiêu viêm có chút ngừng trọng nói, thấy Mỹ Đô Tòa cũng với thần sắc như vậy, lòng tiêu viêm cũng trầm xuống, xem ra thực lực của vị độc tông chủ này vô cùng khủng bố Có lắm chắc đối phó được làng không? Tiêu viêm thấp giọng hỏi. Khó, người này cực kỳ quỷ dị. Ngăn cản được làng đã là cực hạn. Còn muốn đánh bại làng thì trừ khi lưỡng bại câu thương. Nếu không quả thật rất khó. Mấy đô ta trần trừ một lắt lắc đầu nói. Ngay vậy tiêu viêm cũng chỉ thở dài. nghiêng đầu nhìn bầu không khí tĩnh mịch lơi tường thành. Cắn chặt sang nói. Ngăn đàng lại cũng tốt. Hai tên một lan trưởng áo kia cùng với lạc nhạn thiên cứ để ta đối phó. Mị Đô có chút chần chờ rồi khẽ gật đầu, nhưng mà trong lòng hơi trầm xuống, tuy rằng nói với Tiêu Viêm là có thể ngăn cản được hai gã đấu tông cường của đối phương, nhưng mà cường giả Tam tông kia so với giám mã đế quốc thì nhiều hơn rất nhiều, nếu thực sự công thành chỉ sợ căn cứ Hắc Sơn không bao lâu sẽ thất thủ, đến lúc đó, để cho liên minh Tam đại đế quốc này xông vào trong đế quốc, cho rồi là bọn họ còn dứt lực để đuổi giết thì cuối cùng cũng rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt, nhưng tình huống hiện tại ngoại trừ biện pháp này, không còn cách nào, dù sao bọn họ cũng không thể để cho vị độc tông tông chủ này hay tên Lạc Nhạn Tiên kia nhập trận được. Hai người giờ khắc này giờ tài nhất chân có thể tiêu diệt không ít cường giả phi minh và giả nhân tông. Trong lúc Tiêu Viêm và Mỹ Đồ thương lượng đối sách thì vị Bạch nữ tử lúc lạnh đối mắt hôi tử, nhẹ lướt qua Lạc Nhạn Tiên và Mộ Lan Nghị lão, đạm thành nói: "Hai vị, các người làm cho tông thất vọng rồi." Ngụy Lạc nói Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Nghị Lão đều có chút xấu hổ. Lạc Nhạn Thiên hừ lạnh nói, "Còn không phải bà lão già này xuất sao? Không chỉ không thể thu thập một tên đấu hoàng mà ngược lại còn bị người ta phá vỡ tam tú màn hàn quyết và đánh thương một người." Ngụy Lạc Nhạn tiếc mở miệng châm chọc, Mộ Lan Lão tức giận, tên hùng đầu trưởng lão nói, tông chủ, tiểu tử kia không phải là đấu hoàng bình thường, thần pháp quỷ dị của hắn, ta nói cho dù là thân pháp đấu kỹ cao cấp nhất của Kim Nhạn tông các ngươi, xem già vẫn còn kém mặc kệ thần pháp hắn quỷ dị thế nào nhưng hắn chỉ là một tên đấu hoàng xem già dành tiếng mộ làn cốc mộ làn Tam lão có chút không thực a làc nhạ thiên cười lạnh lúc này trong lòng hắn chật cũng đang bốc lửa giận Nếu không phải bà lão dạ này chậm chạp thì hắn như thế nào bị chật vật trong tay Mỹ đô toa như vậy khiến hắn mất mặt trước bao nhiêu người lạc nhạ thiên ngườiơi đừng quá đáng Mộ làn cốc chúng ta không sợ kim nhạ tông các ngươi. Bộ Lãn Nhị lão nghe vậy liền giận dữ quát: "Sao thế? Mất đi ưu thế Tam thú Man Hoang quyết, các ngươi cũng dám hô to nhỏ với ta sao?" Lạc Nhạn Thiên nhíu nhíu mắt, thanh âm thê thế nói: "Không có Tam thú Man Hoang quyết, thì Bộ Tam lão các ngươi chỉ là mấy tên cường giả đấu hoàng địch cấp mà thôi, không có bao nhiêu uy hiếp đối với một cường giả đấu tông." "Ngươi!" Bộ Lãn Nhị lão giận tím mặt, nhưng cũng không dám thực sự động thủ. "Ẩm ý đủ chưa?" Ngay lúc ba người đối chọi gay gắt thì Bạch Phát nữ tử lạnh lùng nói, nhận thấy ý trong lời của nàng, Lạc Nhật Thiên và Mộ Lan Nhị lão có chút lạnh gáy, hung hăng liếc một cái rồi dời mắt đi. Mộ Nhị lão kế tiếp các người hội tụ cùng các cường giả trong đại quân đi. Đôi hội tử màu nhìn lướt qua hai người. Bạch Phát nữ tử lạnh lùng nói, nghe vậy sắc mặt Mộ Lan Nhị lão có chút biến hóa, nhưng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Mất đi tâm thú man hoan Bọn họ cũng chỉ là đấu hoàng đỉ Chiến đấu ở cấp bậc đấu tông bọn họ có tham gia hay không Không có tác dụng gì lớn Thân hình vừa động Liền hội tụ dưới đại quân phía dưới Đuổi mỗi ổn làn nhị lão xong Bạch phát lưỡng tử nhìn sang lại nhạc thiên Thành ngầm vẫn như cũ vô tình nói Mỹ đô toà do cho ta Còn tên tiểu tử đấu hoàng theo lời ngươi Nói tới đây ánh mắt làng lần đầu tiên nhìn về Hướng căn cứ đối diện Dừng tại trên người Mỹ đô toà một chút Sau đó chuyển qua hắc bào thanh niên bên cạnh khi ánh mắt dừng lại khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng thì nhất thời ngẩn ra khuôn mặt tấm điện xa hơi chút biến đổi thì Thào nói sao lại là hắn trường 758 thần pháp sau đấu bạch phát lữ tử đột nhiên thất thần khiến cho lạc nhậm thiên chú ý hắn cũng ngẩn ra đây là lần đầu tiên hắn thấy nữ nhân lạnh lùng này thất thấu như vậy Độc tông chủ làm sao vậy Vãng trần chờ một chút Lạc nhận thiên mở miệng nói Không để ý đến lạc nhận thiên Bạch phát lửa tử dường như đắm chìm Trong ký ức nào đó ở sâu trong lòng Trong mắt quang màng chấp động Tựa hồ đang đấu tranh dễ dụa với thứ gì đó Lát sau quang màng trong tử Đồng thời từ từ tiêu tán Hít sâu một hơi Cặp hôi tử mâu Lại một lần nữa hồi phục hờ hững Không tiếp tục dừng lại trên người Tiêu viêm Hắn giao cho ngươi cẻ phất tay, Bạch Phát Lữ Tử cuối cùng cũng nói dứt câu, Lạc Nhã nghe vậy liền gật đầu, giữ nói yên tâm, ta sẽ cho hắn chết không được thống khoái. Vừa nói, hắn vừa hạ xuống nhưng đột nhiên một đạo hàn ý đột nhiên phủ lên hắn, vội vàng quay đầu lại thì phát hiện đó là mắt lạnh như băng của Lữ Tử kia, bị nàng nhìn chằm chằm như thế, ra tay Lạc Nhã Thiên không khỏi lủi ra cà, trong lòng mặc dù khó hiểu nhưng vẫn lở lộ cười cười hỏi: "Làm sao vậy, nhớ kỹ ta muốn người sống." Bạch phát lữ tử lạnh lùng nói, nghe thấy lời này lạc nhậm thiên nhất thời sửng sốt, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Từ khi hắn biết vị độc tông chủ này tới nay, hắn chỉ thấy là lúc nào cũng là hờ hững vô tình, cho nên hắn rất kiêng kỵ nàng. Nhưng mà hôm nay nàng lần vừa đầu tiên, nghe thấy, nói ra một yêu cầu như thế. Hà hà, nếu độc tông chủ có yêu cầu thì tự nhiên không thành vấn đề, đợi lát nữa chúng ta khai chiến thì đại quân có thể trực tiếp tấn công luôn không? Cùng phá căn cứ bọn chúng khiến tinh thần bọn chúng Suy sụp mà luyên lụy Đám cường giả trong giả mã đế quốc Là trí tối lui Như vậy chúng ta cũng bớt đi rất nhiều phiền toái Ý niệm vừa chuyển Lạc nhận thiên vội vàng cười nói Mắt bạch phát lữ tử lái lên Đây vốn là ý nàng nhưng không biết sao Lúc lại có chút kháng cự Bởi làng biết nếu thực sự hành động như vậy Giả mã đế quốc sẽ tử thương vô số Mà hắn Đôi mắt răng trắng khẽ cắn Đàng Mãnh được nói, không cần, chỉ cần giải quyết hai người này xong, giảm Á quốc tự nhiên sụp đổ. Rất lợi Bạch Phát Lữ Tử liền thu hồi ánh mắt lạnh như băng, mỗi trần một cái trên đầu Cự Ưng, thân thể liền lơ lửng giữa không trung, đầu Cự Ưng kia cũng đập mạnh hai cánh bay vút đi, nhìn Bạch Phát Lữ Tử. "Bay đi, lạc nhạn thiên bậc sĩ lắc đầu, nói như thế thì hắn chẳng phải là bị mệt nhọc nhiều hơn sao?" Tân Hạnh liền mải đứng giữa không trung, Bạch Phát Lữ Tử dùng đồi hôi tử màu lạnh lùng liếc nhìn Mỹ Đô Tòa chậm rãi nói. Mỹ Đô Tòa đầu hàng đi, ta sẽ dành cho xà nhân tộc một địa phương mát ý mà an cư. Nằm mơ, Mỹ Đô Tòa cười châm trọng. Người cao ngạo như làng làm sao có thể tiếp nhận loại bố thí này. Người đã muốn vậy, bộn tông chủ cũng chỉ có thể đem xà nhân tộc người hủy diệt. Bạch Phát Lữ Tử cũng không giận, ngữ khí bình thản. Chẳng qua lời nói lại toát lên sự tàn nhẫn khiến cho người khác rét lạnh. Người thử xem. Trên gương mặt Mỹ Đô Tòa cũng hiện lên âm hàn. Đối với bạch phát lưỡi tử này là rất tức giận. Ngươi là độc tông tông chủ. Tiêu viêm đứng một bên lướt qua bạch phát Lữ tử. Nhú mẩy chậm rộng nói. Nghe thanh âm tiêu viêm, đôi mắt bạch phát lưỡi tử ré quang mang trượt. Chậm rãi nhắm mắt bình tĩnh nói. Người là ai? Mình chủ viêm minh tiêu viêm. Tiểu viêm chắp tay cười nhạt nói Nghe được thanh âm vào cái tên nàng luôn chân quý Giấu ở trong tâm Bản tay giấu trong tay áo Bạch phát lữ tử run lên Thanh âm có chút dao động Để cho viêm minh đầu hàng Bộ tông chủ đảm bảo Một người cũng không bị đảm thương Lạc nhạc thiền đi sau Bạch phát lữ tử nghe được lời này Ánh mắt trở lên cổ quái Một người không đảm thương Đời này lại được phát ra từ miệng nữ Mà đầu giết người không Thấy Sợ sao? Có phải hay không là một trò đùa? Bất quá hôm nay ta thực sự có chút kỳ quái, niệm trong lòng chập động. Lạc Nhạn Thiên liền hướng ánh mắt lên người Hắc Bảo Thánh Niên kia, tựa hồ vừa thấy người này vì Độc Tông tông chủ liền có chút khác thường, chẳng lẽ nàng coi trọng tiểu tử này? Nếu đồng hàng thì ta thật không có mặt mũi gặp tộc nhân Hảo ý tông chủ hay là quên đi." Tiểu Viêm cười cười nói, trong tiếng cười có chút trào phúng. Ánh mắt lại một lần nữa đảo qua trên người bạch phát lữ tử, chẳng biết vì sao có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không có ấn tượng nào, dù sao nàng hiện giờ so với năm đó, dù cho là tính tình, dung mạng hay là ngoại hình, đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nghe tiêu viêm nói, lạc nhạc thiền cũng trở nên lạnh lùng, và định mở miệng nói thì đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền liếc mắt nhìn bạch phát lữ tử ở bên, trần trừ một chút, rồi luốt lời định nói xuống bụng. Bạch phát lữ tử nghe vậy nhất thời Thấp giọng thở dài một hơi Cặp hồi tử song mau chuyện hướng Mỹ đồ toa thật như nói Điểm tựa cho người cậy chính là làng đúng không Vậy ta liền đánh bại làng Đến lúc đó xem người có thể kiên trì như thế hay không Khẩu khí thật lớn Một trưởng lần trước của ta Xem ra không làm cho ngươi tu liễm chút nào Mỹ đồ tòa cười lạnh một tiếng Đấu khí từ trong cơ thể bộc phát ra Của đấu khí đáng sợ này Khiến cho không gian xung quanh đều chấn động Đấu khí bằng bạc tới cách Bạch Phát nữ tử mấy trượng thì giống như đụng phải một vật ngăn cản vô hình, liền trì trệ không tiến được, một ít thất tải khí mạnh mẽ xông raào thì dùng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bị phân giải thành hư vô. Nhìn thấy hai người đã bắt đầu âm thầm khai chiến, Lạc Nhạn Tiên cười hắc hắc, thân hình vừa động liền hướng Tiêu Viêm Phi tới, cười lạnh nói: "Tiểu tử, thật không ngờ có thể ngươi phá vỡ được tam thú Mạn Hàn quyết. Mộ Lan Tam lão đối với thân pháp đấu kỹ của người ta cũng có chút hứng thú, đợi sau khi bắt được người ta sẽ hào hào nghiên cứu tập luyện một phen. Nhíu nhíu mắt nhìn Lạc Nhạn Thiên đang áp tới, hỏa sau lưng tiêu viêm liền chớp động, lùi về phía sau, so với Mộ Lan Tam lão thì người này rõ ràng khó giải quyết hơn một chút, dù sao hắn cũng là một cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Cỗ lực lượng kia thực sự thuộc về hắn, có thể tùy tâm sử dụng, thân hình vừa lui sau lưng lạc nhạc thiên đột nhiên kim quang đại phóng, một đôi kim nhạn linh dực khổng lồ nhanh chóng mở ra hơi quấy động liền một chút khiến cho tốc độ hắn như bạo tăng cuồng hồng gào thét, chỉ chấp mắt xuất hiện trước mặt tiêu viêm, đôi nhạc linh dực khổng lồ rung mạnh lên vô số kim quang bạo xuất mang theo khí thế cường hán, như kình phong trực tiếp xé sách không gian lạc vàng lên tiếng ô ô chói tai quanh quẩn cuối trên trời không ngớt cả thụ được mỗi phương vụ Đều là bao phủ bởi kinh phong dày đặc, sắc mặt tiêu viêm biến, tâm thần liền động. Một đoàn hỏa diễm xanh từ trong cơ thể trào ra, khiến nhiệt độ nơi này đột nhiên tăng vọt, mà điểm kim quang dưới nhiệt độ này nóng cháy, hóa thành từng đoàn kim sắc hỏa diễm nhanh chóng tiêu tán. Dị hỏa. Nhìn thấy hỏa diễm xanh biếc trên thân thể tiêu viêm, Lạc Thiên phát ra một tiếng kinh dị, thân hình không lùi mà tiến, tay biến ảo, thành hình đao Kim Quang Bạo Phát dữ dội hung hăng tới Tiêu Viêm. Cảm giác được đạo tụ của Lạc Nhạn Thiên ẩn chứa kình phong sắc bén, gần màn dưới chân Tiêu Viêm, cấp tốc lóe lên, thân hình liền nhanh chóng tối lùi một cách quỷ dị. Muốn chạy, thấy Tiêu Viêm lùi lại, Lạc Nhạn Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình quỷ dị xoay chuyển, bước một bước, thân hình xẹt hư không đuổi tới Tiêu Viêm, Lạc Nhạn Thiên nhanh chóng đổi tới, khiến đồng tử Tiêu Viêm thoáng co rút thần pháp đấu kích của đối phương tựa hồ cũng cực kỳ kỳ diệu, từ lúc tù luyện Tam Thiên Lôi Động tới nay, hắn là đầu tiên bị người khác đuổi sát như vậy. Gần màng dưới chân lại một lần nữa bùng lổ, lưu lại một chỗ đạo tàn ảnh, mà thân hình Tiêu Viêm như tuấn xi cách đó mấy chục bước, mà khi thân hình Tiêu Viêm vừa hiện, trước mặt Kình Phong là áp tới, chỉ thấy lạc dạng thiên hai cánh răng rộng, hai chân hơi còng về phía sau, trông như tư thế một con nhạn đang phi hành lướt qua không trung, một lần nữa đuổi kịp Tiêu Viêm. Hắc hắc Tân pháp của tiểu tử ngươi không tồi Quả thực có thể so sánh với nhạc thiên hành của kim nhạc Tông chúng ta Nếu ta có thể có được Chỉ cần nghiên cứu và luyện tập một chút Tốc độ có thể Viễn siêu đấu tông cường dạng bình thường Hắc hắc Lạc nhận thiền thề thé cười Trên mặt không giấu được sự tham lam Hiện nhiên tân pháp của tiểu viêm thì triển đã gợi lên lòng tham của hắn Sao không chạy lứa à Nhìn thấy tiểu viêm bị đuổi kịp Một lần nữa lại không có ý chạy trốn Chân mạch Lạc Nhạn Thiên cao lại, kim quang trên tay càng thêm lồng động, kình khí sắc bén chấn động không gian. Đôi nhãn linh vực sau lưng truyền rung lên, thân hình Lạc Nhạn Thiên như quỷ mỹ áp tới cách Tiêu Viêm không đến nửa thước, âm lãnh cười, "Đao phủ, bao phủ, kim quang hung hăng bổ phía sau lưng Tiêu Viêm." Kim quang đạo. "Tổ, hoa phá không gian, ngay tại thời điểm bổ chúng vai Tiêu Viêm." thì trên khuôn mặt tư viêm hiện lên một nụ cười lạnh, thủ ấn như cũ, nãy giờ trong tay liền đẩy ra cực kỳ đánh lên lồng ngực Lạc Nhã Tiên, khai sơn ấn.